Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Tác giả Roshi Nguyễn Chương 2 Hãy sống cuộc đời như em muốn Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác Đó là thành tựu lớn nhất trong đời Ralph Wendell Emerson buổi chiều lặng lẽ, tôi nhận được một lá thư từ phương xa Ừ, từ một cô bé tôi quen ở Sài Gòn lúc trước Em là một cô bé đặc biệt Một cô cha, mẹ thì đã bỏ nhà đi từ khi em còn nhỏ Em sống với người cô ruột của mình Năm 18 tuổi, thấy chẳng học được gì nhiều ở trường phổ thông Em quyết định nghỉ học Cô em sợ, đuổi em ra khỏi nhà Từ đó em tự đi làm kiếm sống Để dành ít tiền để đi du lịch Em đã đi khắp 63 tỉnh thành trong cả nước chỉ bằng cách đi dò xe và trong túi lúc nào cũng chỉ có khoảng vài trăm nghìn đồng. Em viết thư trong court surfing xin ở nhà ở nhà tôi khi đến Sài Gòn. Mặc dù không cho em ở lại được, nhưng tôi giúp em những gì có thể. Hàng ngày chạy qua chở em đi làm, cho em mượn ít tiền, đưa sách cho em đọc, lắng nghe và chia sẻ khi cần. Thật ra, lần đầu gặp em, tôi đã không có nhiều ấn tượng tốt Vì em có vẻ ngoài ngỗ nghịch và bất cần Nhưng dần dần tôi phát hiện ra em sâu sắc hơn những gì bên ngoài thể hiện Lại có khả năng diễn đạt tốt một cách đáng ngạc nhiên Một lần chở em đi học vui ra về Cùng nói về anh bạn mà em hay chọc kẹo Tôi bảo anh đó nhìn hay nhỉ Nhiều người thích ảnh lắm Thật ra tôi đang ngầm đây ý ảnh do anh quá đẹp trai Em bảo Dạ, anh hiền hiền để em chọc cho vui Chứ chẳng có gì đặc biệt Em thích những người cá tính hơn Những người mình có thể học tập được Như chị ấy Tôi giật mình Không phải vì biết em yêu quý mình Mà vì nhận ra rằng Anh chàng đó có vẻ đúng như em nói Rồi tôi biết được rằng Em ấy vẫn hay công tác cho nhà số 5 hòa mã Trụ sở báo thiếu niên tiền phong hoa học trò Mưu ước thoại bé của tôi Và rằng em ấy được đề nghị xuất bản sách Và đôi khi tôi thấy ý nghĩ của mình Và em ấy giống nhau đến mức đáng ngạc nhiên Và một tối muộn Tôi đang viết một vài bài báo về tuổi trẻ Chợt nhớ về em Và nghĩ Nếu ba má mình không còn Chắc gì mình sống tốt như em ấy Chắc gì mình kiên cường được như vậy Vui vẻ yêu đời được như vậy Và tôi thấy nhôi nhói trong lòng Tội nghiệp cô bé lan lóc, sử dụng đời vui bậm. Rồi em đi, em bỏ việc làm phục vụ ở một quán ăn Ha Lan và đi. Tôi không biết, em không báo cho tôi, chắc sợ bị cản, mà tôi chắc rồi cũng sẽ cản. Vì sợ em đi xa nhiều trắc trở. Lâu lâu em gửi thư về, bảo em đang ở Campuchia, Lào, Thái Lan. Lúc em kể em vừa bị mất phí về điện thoại, rồi may sao được các chú cảnh sát ở Thái Lan giúp đỡ cho em tiền mua vé đến Chiang Mai lúc em kể em đang học thiền của một guru ở Lào em ăn chay để bảo vệ môi trường làm tình nguyện ở một ngôi lầy nhỏ dạy học cho tôi con nít lúc thì em đang làm dự án xây dựng một vườn bác thú và chăm sóc các con thú bị thương lần gần đây nhất em kể em đang làm giáo viên yoga gần dãy Himalaya và tham gia vào một tổ chức giáo dục trẻ em Tôi thấy tiếng anh của em phát triển nhanh đến mức đáng ngạc nhiên và em trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn qua từng chặng đường mới. Lã thư chiều qua của em hơi buồn. Em kể tôi nghe về việc em bị những người xung quanh phê phán và chỉ trích cho em là gái hư. Một người phụ nữ có đứa con bằng tuổi em bảo rằng con gái ngoan là phải nghe lời cha mẹ, phải ở nhà với gia đình và đi học đàng hoàng tử tế. Rồi cắm tiệc đứa con gái cô ấy nói chuyện với em Một cô gái khác Thì chỉ trích em học chưa đến nơi đến chốn Mà bày đặt đi du lịch Trong khi không có tiền Đúng là ảo tưởng sức mạnh và ăn bám xã hội Và em tự hỏi Thế nào là một cô gái tốt Thế nào là một người tốt Đọc xong mấy nhận xét đó Mà tôi thấy giận run người Ngay cả xin ăn Người ta cũng chưa nghĩ là ăn bám xã hội Thì sao một cô bé can đảm tích cực và tạo ra những thay đổi tốt cho xã hội như thế lại bị cho là ăn bán cơ chứ rồi tôi nhớ về câu hỏi của em về thế nào là người tốt và ngắm nghĩ Thật ra định nghĩa về tốt xấu là tùy thuộc vào quan điểm vào nhận thức riêng của mỗi người của điều kiện văn hóa, của tình trạng xã hội của từng thời kỳ khác nhau mấy chục năm về trước nhảy đàm bị coi là xấu và bị cấm hoàn toàn trong xã hội Bây giờ, đó được coi là một thú vui thời thượng và được quảng cáo rộng rãi trên truyền thông. 3.000 năm trước đây, việc sở hữu nô lệ là bình thường như bánh rán bột rừng, còn hiện giờ rõ ràng bị coi là giả mang vô nhân tính. Những cái từng bị cấm hoặc được lan truyền rộng rãi thời trước khi chế độ chính trị hoặc hoàn cảnh xã hội thay đổi, đột nhiên đã ngược vì thế, từ tốt thành xấu và ngược lại. Mà bản thân con người rất phức tạp và đa diện Nên dùng tốt hay xấu để dán nhãn cho họ thì không thể tránh khỏi phiến diện Tôi có một người thầy hiệu trưởng cũ Thường bị đồng nghiệp nhận xét là độc tính và độc đoán Bọn học sinh cũng ít thấy ai ưa Vì ông thầy này hay chửi bới la hét học sinh Đưa ra nhiều quyết định bị cho là thiếu công bằng Nhưng thầy hiệu trưởng có người vợ là cô giáo dịu dàng dễ thương nhất trường Ở nhà vợ con thầy kể ông ấy là một người chồng đầy lãng mạn và trách nhiệm một người cha tận tụy và yêu thương ngày thầy mất vợ thầy khóc ngất lên ngất xuống nói anh ơi mới đây em còn định may cho anh cáo sơ mi màu anh thích chưa kịp mặt đã đi rồi ai cũng cảm động khi thấy một người chồng người cha được yêu thương nhiều như thế vậy ông ấy là người tốt hay người xấu một đứa bạn của tôi có đời sống tình dục rất cởi mở Khi độc thân, nó quan hệ với bất kỳ ai mà nó thích và dĩ nhiên là đối phương cũng phải thích. Nhưng khi đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, nó hoàn toàn chung thủy và tận tụy với người mình yêu, hết sức hết lòng vì người đó. Ngoài xã hội, nó là một đứa lịch sự và tự tế, đối xử tốt với mọi người, làm việc nghiêm túc, chăm chỉ trong các hoạt động xã hội, sống tích cực và giàu lòng yêu thương. Vậy nó là gái ngoan hay gái hơn? Bởi vậy, tôi từng nghĩ, đừng khen tôi khi thấy tôi đọc một quyển sách, đừng chê khi thấy tôi đánh một con người. Mỗi người có nhiều gương mặt, nhiều tính cách, đừng vội đánh giá, dán nhãn, chụp mẫu cho họ khi chỉ mới nhìn thấy một khía cạnh. về những tiêu chuẩn về gái ngoan mà người phụ nữ có đứa con bằng tuổi bạn tôi đặt ra cũng chưa đã hẳn phù hợp trong xã hội hiện đại. Cách nuôi dạy con cái phải luôn vân lời và ngoan ngoãn học hành chẳng bao đảm gì cho tương lai đứa con gái về sau Bản thân tôi đã được nuôi dạy một cách truyền thống như thế Và mặc dù tôi luôn kính trọng mẹ mình Đôi khi tôi đã tự hỏi không biết có phải vì cách dạy luôn yêu cầu phải lắng nghe người lớn và vâng lời quá mức làm giảm rút sự sáng tạo và khả năng phản ứng với hoàn cảnh không Mãi đến bây giờ Tôi vẫn là một đứa phản ứng chậm và đôi khi nhận phải những lời nói mình không đồng ý Tôi phải mất cả vài tiếng đồng hồ sau mới nghĩ ra được lời đối đáp tương ứng mà lúc đó thì đã muộn rồi Mà thật ra chuyện sống trên đời được cho là tốt hay xấu cũng không quan trọng mấy Ít ai nhận xét Horst Rock trong tác phẩm suối nguồn của A. Grant là người tốt vì cách anh ta sống quá khác biệt, quá cực đoan Nhưng anh được bao nhiêu người tôn thờ vì sự quyết đoán, niềm tin sắc đá không lây chuyển của mình về nghệ thuật và cái đẹp, về sự đấu tranh không khoan nhượng cho lý tưởng sống và đam mê. Harry Potter, nếu có thật trên đời, chắc cũng chẳng tự nhận mình là người tốt. Nhưng chiến chống lại thế lực hạt ám và lập trường vững vàng, luôn đứng về cái thiện của cậu ấy, tạo cảm hứng cho biết bao người đọc. Những người như vậy chắc không bao giờ đặt câu hỏi về tốt xấu, Họ chỉ làm việc trái tim họ thúc đẩy Làm việc họ phải làm Sống đúng với bản chất của họ Để họ có thể yên ổn với lương tâm của chính mình Cô bé tôi kể báo rằng Mỗi khi nói về người tốt Em nhớ về chị Dù chị có làm điều gì Trông có vẻ xấu xa hay độc ác Thì em vẫn tin rằng Chị là một người tốt Một cô gái tốt Đó quả thật là một lời khen quá lớn Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt Tôi cũng chỉ như những người khác, cố gắng sống tốt theo cách của mình Vẫn hàng ngày đấu tranh với cái phần con, cái phần tâm tối trong bản ngã của mình Những việc mà tôi làm đều vì tiếng nói bên trong thúc đẩy Để tự hào về bản thân, có được sự công nhận của xã hội, được chấp nhận và yêu thương Hầu như chúng ta đều thế, không ai muốn bị chối bỏ, bơ vơ và cô độc Nhưng bản thân tôi chưa bao giờ làm điều gì Chỉ để được ai đó nghĩ rằng Mình là người tốt Bản thân câu hỏi Thế nào là một người tốt Thực ra đã là không cần thiết Cô gái của tôi Em cũng không cần phải là một cô gái tốt Theo tiêu chuẩn của ai cả Em có thể đi bụi vòng quanh thế giới Nếu trái tim em thôi thúc phải làm thế Em có thể ngủ với bất kỳ ai em thích Nếu đó thật sự là điều em muốn làm Nhưng hãy thật chắc chắn về điều đó Em có thể bỏ học Và theo đuổi con đường học tập tự thân nếu em muốn Em có thể sống độc thân cả đời Mặc kệ xã hội này kêu gạo lấy chồng sinh con Là thiên chức của phụ nữ Em không có trách nhiệm phải là người tốt với ai cả Em chỉ phải tốt với chính em Lắng nghe tiếng nói bên trong em Theo đuổi những lý do, mục đích mà em cho rằng Mình được sinh ra trên đời để làm Và sống trọn vẹn cuộc sống mà em muốn Ai mà cũng mãn nguyện và hạnh phúc với chính mình Thì thế giới này đã tốt hơn nhiều Vậy nên, để trả lời cho câu hỏi của cô bé ấy Nếu phải đưa ra định nghĩa của mình về một người tốt Thì tôi chỉ có thể nói rằng Người tốt là người đối xử tốt với chính mình Quan tâm và chăm sóc đến những nhu cầu của bản thân Theo đuổi những sứ mệnh mà họ được sinh ra trên đời để gánh vác Và quan trọng nhất là sống đúng theo con người mà họ mong muốn trở thành. Chỉ việc sống như cách mình muốn thôi cũng đã là một sự nỗ lực phi thường rồi.